Khi nói những lời này, gani có vẻ rất đau đớn. Những gì gani vừa nói làm cho đoạn vân giật thót mình. gani vốn từng là nhân loại, lại xưng tụng thú thần đến như vậy. Hắn cũng không coi thú nhân cừu địch như những nhân loại khác. Hắn gọi những thú nhân này là đồng bào thú nhân. Xem ra ngàn năm trước, quan hệ giữa nhân loại và thú nhân hẳn là rất tốt. Ngươi vừa rồi nói là thú thần đại nhân xuất lĩnh hơn một ngàn thần thú võ sĩ. Có đúng là thần thú võ sĩ không? Đoạn vân nhớ lại những bút ký của thần giới thu được ở trong gian ngục giam đám thiên sứ cũng có kể về chuyện này. Đoạn vân với trí nhớ rất rốt tuyệt đối không nhớ lầm. Một ngàn thần thú có chiến lực đến đâu? Việc này quả là có chút khoa trương. Là hơn một ngàn thần thú võ sĩ. Nhưng những thần thú võ sĩ này đều đã chết cả rồi. Thú nhân đại quân chiến đấu chống lại một số lượng ma binh khổng lồ. Hơn 500 thần thú võ sĩ đã bỏ mạng ở đây. Phần còn lại đều cùng thú thần đại nhân đánh thẳng vào ma giới. Garnier khẳng định nói. Vậy thần thú võ sĩ có giai vị như thế nào? Đoạn vân hỏi tiếp. Sau cuộc đại chiến đó, tất cả thần thú võ sĩ đều chết hết. Thần thú võ sĩ có năng lượng đạt tới cấp bậc đấu thần. Họ là lực lượng cường hãn nhất dưới tay thú thần đại nhân. Garnier trả lời. Vậy thú thần hẳn là một chân thần phải không? Đoạn vân thử thăm dò. Thú thần đại nhân có cấp bậc chủ thần. Ngài có thực lực rất cường đại. Gani -ơ nói chắc như đinh đóng cột. Chủ thần à. Nếu vậy thực lực đúng là rất cường đại. Chẳng lẽ thú thần đại nhân thật sự đã chết rồi? Đoạn vân hoài nghi hỏi tiếp. Không biết. Phải nói là mất tích. Cô quân của thú thần đại nhân xâm nhập ma giới. Việc này tuyệt đối là việc làm cửu tử nhất sinh Nhưng đại nhân Ngài hỏi việc này làm gì Thân phận ngài bây giờ là gì Gani ở rừng cước bộ Hỏi đoạn vân vẻ cảnh giác Đoạn vân nhìn nhìn Cười nói Không có gì Ta chỉ cảm thấy có chút tò mò Thân phận của ta à Ta gọi là đoạn vân Là một nhân loại Đám người phía sau đều là thủ hạ của ta Có thể nói ta hiện giờ là thống lĩnh của nhân giới. Bước chân ma tộc xâm lăng đang ép đến gần. Vì sự tồn vong của nhân giới. Ta không thể không tìm hiểu một vài tin tức liên quan đến việc ma tộc xâm lăng hồi xưa. Ngài là giáo hoàng. Lần đầu tiên ta thấy một giáo hoàng còn trẻ như ngài. Nghe Đoạn Vân nói thế. Gani ở tỏ ra vô cùng cung kính với Đoạn Vân. Ta không phải là giáo hoàng. Sau khi thần tộc triệt ly khỏi đại lục. Nữ thần điện cũng không còn cần đến nữa. Thần điện bây giờ là một thế lực phụ thuộc vào Trung Hoa gia tộc của ta. Thần tộc triệt ly khỏi đại lục. Chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Gani -ơ giật mình hỏi. Đồn cái gì? Gani -ơ thở dài nói. Không có gì. Đoạn vân đại nhân có thể không biết. Vì lý do thể chế. Tử linh pháp sư bình thường sẽ không rời khỏi giải đất này một bước. Bởi vì ánh mặt trời chính là nguyên nhân chính gây trở ngại cho việc tu luyện của chúng ta. Rốt cuộc bọn ta cũng không tìm thấy chỗ nào khác có hoàn cảnh thích hợp hơn cho người tu luyện hắc ám hệ ma Pháp như chỗ này. Bên cạnh đó, nhân loại và thần tộc đối xử rất cựu địch đối với tử linh Pháp Sư. Để có thể tăng thực lực của mình lên, chúng ta đành phải tu luyện không ngừng ở đây. Chúng ta căn bản không có thời gian và cũng không cần phải trở lại thế giới nhân loại. Chúng ta hoàn toàn chẳng biết gì về sự tình ở nhân giới. Cho dù biết, tối đa cũng chỉ là một vài lời đồn đại mà thôi. Gật đầu đồng ý. Đoạn vân hỏi, Gani ơ, Ngươi hẳn là một nhân loại được lưu lại từ thời thần ma đại chiến. Ngươi vừa mới nói vô số cường giả nhân tộc đã chết tại chiến trường. Rốt cuộc việc này tại sao lại phát sinh ra như vậy? Chẳng lẽ nhân loại trước kia rất cường đại sao? Ngàn năm trước, Nhân loại chúng ta có thể được coi là một thế lực không nhỏ Chúng ta cũng có một số lượng người khổng lồ Trong chiến tranh Tuy chúng ta phụ thuộc vào thần tộc nhưng thực lực của chúng ta cũng không tệ Chúng ta có rất nhiều cường giả Nhưng cường giả của nhân tộc chúng ta vẫn còn kém so với thần minh thần giới Trong thần ma đại chiến năm xưa Cũng phải trên một vạn cường giả thánh cấp và hơn một ngàn cường giả thần cấp đã bỏ mình nằm lại trên mảnh đất này Sau trận chiến ấy gần như hơn phân nửa cường giả cao cấp của nhân tộc đều đã hy sinh tại đây Nhiều như vậy sao? Nhân tộc chúng ta từng có trên một vạn thánh cấp và hơn một ngàn thần cấp à Vậy có bao nhiêu siêu thần cấp? Nghe được con số này Đoạn Vân cũng giật mình Nhưng hắn quên mất bây giờ thánh cấp trong tay hắn cũng phải có hơn trăm vạn rồi Chúng ta từng có hơn trăm siêu thần cấp Thậm chí còn có siêu siêu thần cấp nữa Nhưng những người này đều đã chết rồi. Đột nhiên đại quân thần tộc triệt thoái làm cho chúng ta chịu tổn thất thật lớn. Ganier nói với vẻ mặt đau đớn. Đoạn vân phân tích ta vẫn không rõ lắm về trận chiến năm đó. Theo ta được biết, lúc đầu sinh mạng nữ thần tự mình lãnh binh. Còn lúc thần tộc lui binh khỏi đại lục là vào khoảng 4 năm sau. Vì thần giới thiên sứ phương Tây xâm lăng nên họ buộc phải triệt binh. Chẳng trách được. Xem ra thần tộc cũng phải tự bảo vệ mình thôi. Thần tộc phương Tây trước giờ luôn luôn bất hòa với thần tộc phương Đông. Lưỡng đại thần giới thường xuyên đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống. Thần giới phương Đông vì phải bảo tồn thực lực nên không thể không bỏ qua nhân loại trên đại lục. Thần minh cũng như thế thôi. Phải tự lo cho thân mình trước. Đoạn vân đại nhân tử hồ không có hảo cảm với thần giới thì phải. Gani ở cười nói với đoạn vân. Đoạn vân khẽ cười một tiếng. Nói, ta bây giờ là người đứng đầu nhân giới. Chiếm cứ địa bàn mà thần giới từng thống trị. Mặc dù nói thần giới tạm thời bỏ qua mảnh đất này. Nhưng ai biết họ khi nào lại mò tới đây tranh đoạt đại lục này với đoạn vân ta. Nếu ngươi là ta, ngươi có hảo cảm với thần giới không? Là người đứng đầu đại lục. Chẳng lẽ đại nhân đã thống nhất cả mộng đa lợi á? Gani giật mình hỏi. Đoạn vân cười nói, đích xác là vậy. Ta đã thống nhất mộng đa lợi á, bây giờ thông đạo giữa thần giới và nhân giới đã bị họ phong kín. Về phần tại sao phải phong kín, ta đoán chắc là do thần tộc lo sau khi ma tộc chiếm lĩnh đại lục sẽ tiếp tục khởi binh công đánh thần giới. Nhưng họ không ngờ sau khi họ lui binh, ma tộc vẫn không thể chiếm lĩnh được đại lục, đoạn vân đại nhân, tiểu nhân nguyện thần phục đại nhân, để ta được cống hiến chút sức mọn của mình cho sự tồn vong của nhân tộc. Gani-ơ hưng phấn quỳ xuống thần phục trước mặt đoạn vân, trong mắt đoạn vân, lực lượng quân đội của hắn đích thật là quá bèo bọt. Tên gani -ơ này biết cũng không ít, giữ ở bên người hẳn là có chỗ hữu dụng, mặc dù ngươi tu luyện hắc ám ma pháp tà ác, nhưng trên người ngươi vẫn còn đầy chính khí muốn hiến thân cho nhân loại. Ta có thể nhận sự thần phục của ngươi, nhưng bây giờ, ta muốn biết thực lực thật sự trong khu vực vong linh này mạnh đến đâu. Đoạn vân lúc này đang làm một bộ dáng, lưu bị thu được mãnh tướng, đỡ Ganiơ đứng lên. Đại nhân muốn thu phục nơi này làm gì? Thực lực yêu tinh nơi này rất mạnh. Thậm chí nơi này còn có một yêu tinh vương thực lực đạt tới cấp bậc chân thần. Đại nhân có nắm chắc không? Ganiơ nói có chút lo lắng. Đoạn vân cười nói, sao lại không? Cái ngươi cần làm là đưa ta đi gặp hắn. Tiếp theo đoạn vân lại nghi hoặc hỏi, nhưng một tên gia hỏa đã chết đứ đử từ lâu làm sao lại có thể lợi hại như vậy chứ? Yêu tinh vương, không phải chỉ có ma giới mới có yêu tinh vương sao? Đại nhân không biết, yêu tinh là một loại sinh vật bất tử. Họ chuyên môn tu luyện linh hồn, cho dù thân thể bị tiêu diệt, họ cũng có thể dựa vào linh hồn và thân thể cường đại, một lần nữa tu luyện lại. Tên yêu tinh vương này là một yêu tinh ở ma giới bị một thủ hạ của thú thần đại nhân chém chết trong thần ma đại chiến. Tên này dựa vào tử khí nồng nặc ở đây. Hắn tìm được một thân thể để sống lại. Rồi tập trung tu luyện để đạt thực lực tới cấp bậc chân thần. Thuộc hạ của hắn có ba yêu tinh tướng quân. Bốn tên yêu tinh chiếm cứ cả vong linh hợp cốc. Còn chúng ta chỉ là tử linh pháp sư. Chỉ có thể nhẫn nhục làm nô dịch cho chúng. Gani ở trả lời. Ở đây có bao nhiêu tử linh pháp sư giống như ngươi, cấp bậc như thế nào? Đoạn vân hỏi, siêu thần cấp là cực hạn của nhân loại chúng ta rồi. Theo ta được biết, nơi này có trên vạn tử linh pháp sư, thực lực trung bình là thần cấp, còn dưới tay yêu tinh vương. Ngoại trừ tam đại yêu tinh tướng quân còn có vô số yêu tinh cấp bậc phó thần, đám tiểu yêu tinh này rất thần phục tứ đại yêu tinh kia. Gani ở trả lời, ít vậy sao? Đoạn vân một ra một câu, không ít đâu, một tiểu yêu tinh có thể chỉ huy 10 đầu cốt long hoặc cốt thú siêu thần cấp chiến đấu cho hắn. Ngươi nói xem, thực lực như vậy mà kém sao? Gani ơ đính chính, nguyên lai là như vậy, vậy chúng ta đi nhanh lên, chuyện được capi tại chuyện F.U.L.L. được rồi. Chỉ cần thu phục đám tử linh pháp sư hoặc yêu tinh này, vậy mình có thể thành lập một chi quân đoàn tử vong rồi. Yêu tinh tiểu tử, chờ đó mà xem, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 358, giá gia hỏa cũ sảng khoái vong linh hợp ốc kỳ thật là một cốc khẩu rất lớn, hơn nửa cốc khẩu này rất dài, không hề kém hẻm núi ở Đông Phi, nếu dựa theo tốc độ người thường đi bộ, cũng căn bản phải mất cả tháng mới có thể đi qua được. Bên cạnh đó nơi này đích xác có rất nhiều vong linh pháp sư Đám vong linh pháp sư này đều có địa bàn cho riêng mình, trong phạm vi của họ, thường xuyên có một vài cốt thú hoặc khô xương tới tới lui lui dò xét, cũng có một vài địa phương đặc biệt. Vong linh pháp sư tụ tập hình thành một loại tương tự như một cái trấn nhỏ, ở nơi đó có một vài bộ xương và những tảng đá xếp thành những kiến trúc rất quỷ dị, để tránh phiền toái. Đoạn vân đưa đám thủ hạ mình tiến vào long thần giới. Còn bản thân mình ngụy trang thành một vong linh pháp sư, là một toàn hệ pháp sư. Nếu đoạn vân muốn ngụy trang thành một tên vong linh pháp sư thì quả là chuyện vô cùng dễ dàng. Đoạn vân mang Gania theo sự chỉ dẫn của hắn, lướt trên không trung suốt 2 giờ đại lục. Rốt cục cũng đi tới điểm giữa của khu vực vong linh vong linh thành. Tất cả yêu tinh trong vong linh hợp ốc đều tụ tập ở đây, nơi này giống như một hoàng thành của cả khu vực vong linh. Là trung tâm của cả giải đất vong linh này Đoạn vân đại nhân Nơi này chính là vong linh thành Bình thường Yêu tinh vương và tam đại yêu tinh tướng quân thủ hà của hán đều ở bên trong tòa thành này Hơn phân nửa tiểu yêu tinh cũng tụ tập ở chỗ đây Chỉ vào thành đầu nơi khắc một bộ xương khô thật lớn Gania nói với đoạn vân Hai mắt nheo lại Đoạn vân dùng thần thức thăm dò tình huống khắp nơi trong vong linh thành Đồng thời hắn cũng để đám thủ hạ từ long thần giới ra ngoài. Tòa thành này quả là lớn, tiểu phi hiệp vừa ra ngoài. Liền phát biểu về kiến trúc hoành tráng trước mắt mình, hai mắt vẫn khép hờ như trước. Đoạn vân nói lạnh lùng, ngươi không thấy là tòa thành này phải mất rất nhiều thời gian mới xây xong sao. Vong Linh yêu tinh cũng có phương thức của mình. Họ có thể dùng trăm vạn, thậm chí ngàn vạn bộ xương khô lao động miễn phí cho họ. chế tạo lên tòa thành trì này nhưng hôm nay tòa thành này chắc phải đổi chủ rồi một tòa thành lớn như vậy tương lai sẽ trở thành tài sản của bổn thiếu gia đoạn vân đại nhân hình như vài tên tiểu yêu tinh phụ trách tuần tra đã phát hiện ra chúng ta bọn chúng đã triệu hoán cốt long đến rồi gani ơ chỉ về phía trước nói với đoạn vân khẽ gật đầu đoạn vân nói ta nghĩ mấy tên tiểu binh đó phỏng chừng chạy tới chỗ ngươi đó Không cần để ý tới chúng. Chúng ta cứ tìm đến chỗ ở của yêu tinh vương đã. Tất cả đi thôi. Đoạn vân kéo gani ơ bay thẳng vào bên trong thành. Đám thủ hạ cũng theo sát hai bên người và phía sau đoạn vân. Đã tới nơi này thì đoạn vân cũng cảm thấy không cần phải khách khí gì với địch nhân nữa. Thần thức trực tiếp tìm chỗ ở của yêu tinh vương và ba yêu tinh tướng quân. Rồi điên cuồng lao tới. Trên đường đi tiện tay phá tan mọi chướng ngại. Trong cái vong linh thành nho nhỏ này, căn bản không có lực lượng nào có thể ngăn cản được cước bộ của bọn người đoạn vân. Thực lực này làm mấy bộ xương do đám tiểu yêu tinh triệu hoán mới chỉ đạt tới cấp bậc phó thần căn bản không thể chịu nổi một kích. Trong đội ngũ này, người có thực lực thấp nhất là 120 thú nhân thiết huyết đã đạt tới đấu thần trung giai rồi. Cứ như vậy, đoạn vân dẫn Gania đang trong trạng thái hoảng sợ đi thẳng tới vị trí của yêu tinh vương. Còn 10 đại thần long đi phía trước và hai bên người hắn, vừa mở đường, vừa đánh mấy bộ xương khô bay tán loạn. 20 ma thú gia tộc tập hợp hai bên, oanh kích đám xương khô vừa bị 10 thần long đánh rụng, đồng thời bắt sống đám tiểu yêu tinh, đám thú nhân võ sĩ liên tục, điên cuồng công kích những con yêu tinh nào có ý đồ cản trở, về phần phì tử. Diệp cô thành đều nhàn nhã bay hai bên đoạn vân, tiến vào đến khu sâu nhất trong vong linh thành, đoạn vân đã nhìn thấy tên yêu tinh vương. yêu tinh cũng có vài điểm bất đồng so với vong linh pháp sư. nếu vẻ bề ngoài của vong linh pháp sư rất gần với một bộ xương khô, thì bề ngoài yêu tinh lại rất giống một cái xác chết. thực lực yêu tinh mạnh hơn đám vong linh pháp sư nhiều. bọn chúng có thể điều khiển cốt thu, bộ xương khô, thậm chí là cả vong linh thực lực cường hãn. đứng ngoài cửa đại điện vong linh hoàng cung. Đoạn vân mang theo đám thủ hạ lập một trận hình nghiêm mật trên đại quảng trường chống trải. Tại cửa đại điện, yêu tinh vương và tam đại yêu tinh tướng quân cùng 40 tên tiểu yêu tinh đang hết sức khẩn trương nhìn bọn người đoạn vân. Đứng phía trước là vô số thi thú do tam đại yêu tinh tướng quân khống chế. Đám thi thú này cả người thối nát. Diện mục dữ Một 100 đầu thi thú này có thực lực ở mức đấu thần. Không thể nói chúng chỉ là lũ bù nhìn được. Các ngươi là ai? Yêu tinh vương hơi giật mình nhìn bọn người đoạn vân. Tên yêu tinh vương này có thực lực chân thần sơ dai. Còn tam đại yêu tinh tướng quân mới ở mức đấu thần đỉnh giai Hắn là yêu tinh vương sao? Không để ý đến những gì yêu tinh vương nói. Đoạn vân lạnh lùng hỏi Gani ở bên người. Đoạn vân đại nhân. Hắn chính là yêu tinh vương Francis. Bên cạnh hắn là ba yêu tinh tướng quân thủ hà của hắn. Gania vẫn còn vô cùng kinh hãi. Jun Jun nói với đoạn vân, khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay xoa xoa vào nhau. Đoạn vân nhìn lướt bốn phía, rồi nói, Francis, vong linh thành của ngươi quả thật rất đẹp. Ngươi có thể tặng nó cho ta được không? Bổn thiếu ra quả thực rất thích nơi này. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là thống lĩnh khu vực vong linh đã hơn một ngàn năm rồi. Thần ma hai giới cũng chưa có ai tới đây tìm phiền toái với ta đâu. Ngươi rốt cục đại biểu cho phương thế lực nào. Yêu tinh vương cất giọng the thế nói. Có thể là do hắn tu luyện hắc ám ma pháp nên toàn thân trắng bệch, Vẻ mặt cứng ngắc. Đoạn vân cười cười. Nói, ngươi không cần biết là ai. Ngươi chỉ cần biết. Sau này ta sẽ là chủ nhân của ngươi. Còn ngươi sẽ là nô lệ trung thành cho ta. Ngươi quả thật là một tên tiểu tử vô tri. Bổn vương là yêu tinh vương. Thủ hà của ta có trên trăm vạn dân chúng vong linh. Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta thần phục ngươi? Yêu tinh vương tử hồ như nghe được một lời khoác lớn nhất thiên hạ. Tuy địch nhân trước mắt tạo ra một cảm giác rất cường đại. Nhưng hắn cũng không phải không có thực lực liều mạng. Hơn nữa nơi này là địa bàn của yêu tinh. Vong linh tử khí dày đặc làm cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Khẽ cười một tiếng, đoạn vân giá hiệu cho Diệp Cô Thành đứng bên cạnh, được lệnh của đoạn vân. Diệp Cô Thành chậm chậm rút kiếm, một tiếng kêu thanh thoát vang lên. Kiếm quang trước động, kiếm khí bức người. Diệp Cô Thành đang đứng bên người đoạn vân đột nhiên biến mất rồi lại hiện ra, ngắn ngủi không đến một giây sau. Trong cơ thể một trăm đầu thi thù, bắt đầu xuất hiện những khe hở, lóe ra vô số những tia sáng vàng rực. Ngay sau đó, bính, một trăm đầu thi thú toàn bộ bị xé rách tung, tất cả đều chết sạch, không thể chỉ dùng một chữ nhanh để hình dung nhát kiếm của Diệp Cô Thành, một chiêu của Diệp Cô Thành đã trực tiếp làm cho yêu tinh vương sắc mặt trắng bệch, còn đám yêu tinh lớn nhỏ khác cũng vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng, thi thú là một loại vong linh sinh vật, công kích bình thường căn bản không thể tạo thành thương tổn thực sự cho chúng. Nhưng tên thủ hà của người kia chỉ cần có một kích đã giết sạch 100 đầu thi thú thực lực đấu thần. Việc này làm cho cả vong linh giới chấn kinh. Thủ hà ngươi rất cường đại. Nhưng ta muốn biết. Hôm nay ngươi đến đây có mục đích gì? Yêu tinh vương dù sao cũng gặp đủ mọi nhân vật rồi. Mặc dù biết hôm nay không thể nào an lành. Nhưng thân là yêu tinh vương. Hắn phải đứng ra duy trì đại cục. Đoạn vân cười cười. Nói, rất đơn giản. Ta muốn ngươi phải thần phục, ta đáp ứng ngươi. Yêu tinh vương trả lời gần như không cần suy nghĩ. Ta thật ra vẫn không hiểu, đến cả ta là ai mà ngươi cũng còn chưa biết. Vậy mà lại lựa chọn khuất phục sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ đầu phục cho một thế lực địch nhân à? Đoạn vân cười khẽ hỏi. Yêu tinh vương, Francis nghiêng người. Nói nghiêm túc, đối với Francis ta, căn bản không có thực lực lẫn thế lực. Vốn ta chỉ là một tiểu yêu tinh ở ma giới Hơn nữa là một tên yêu tinh bị thú thần một kiếm chém chết trong thần ma đại chiến Bằng vào thực lực bây giờ Ta có thể siêu thoát khỏi bộ tộc yêu tinh ma giới Nói cách khác Ta đã không còn thuộc thế lực của ma giới nữa Ta bây giờ là vua của cả khu vực vong linh Tất cả nơi này đều thuộc về ta Chỉ nhìn bề ngoài của ngươi Ta căn bản không nhìn ra ngươi đại diện cho phương thế lực nào. Nhưng những thủ hạ phía sau ngươi đều là cường giả nhân giới siêu cấp trước nay chưa từng có. Có thể địch lại thần tộc rồi. Do đó ta có thể đoán ra ngươi hẳn là một tên nhân loại ở mộng đa lợi á. Tuy mắt ngươi có đặc thủ của ma vương. Nhưng vô luận làm sao đi nữa. Ngươi cũng rất mạnh. Thủ hạ ngươi cũng có thể miễu sát bốn người chúng ta. Mặc kệ ngươi là người đứng đầu nhân giới. Hay là ma vương ở ma giới Cũng không có quan hệ bao nhiêu Chỉ cần ngươi không phải là thần ở thần giới Ta vẫn có thể lựa chọn thần phục ngươi Ta còn có thể ký khí ước với ngươi Đoạn vân đại nhân đừng làm như vậy Tinh thần lực của yêu tinh rất mạnh Hắn có thể muốn thông qua phương thức khí ước Làm cho ngài chịu sự chế phục của hắn Gani -ơ lúc này nhắc nhở đoạn vân Không để ý đến Gani ơ Đoạn vân cười nói Được rồi Francis, chúng ta ký khế ước, Garnier vẫn muốn khuyên can đoạn vân như trước, nhưng đoạn vân không để ý đến hắn, đoạn vân bay lướt tới bên người yêu tinh vương, trực tiếp dùng ngón trỏ và ngón giữa khép lại, sau đó đâm vào mi tâm Francis, dùng danh nghĩa đoạn vân, ta thu thập yêu tinh vương tên là Francis làm nô lệ cho ta, nếu hắn dám sinh dị tâm, trực tiếp cho hắn hồn phi phách tán. Ta tuyên bố, khí ước thành lập, sau khi đoạn vân niệm khởi đoạn chú ngữ kỳ quái này, yêu tinh vương giật mình một chút, nhưng chẳng mấy chốc. Hắn cảm thấy một luồng ý chí cường đại đánh mạnh vào não hắn, trong một khắc đó, trong đầu hắn lóe lên hai ý nghĩ, thứ nhất là dùng tinh thần lực, vận dụng yêu tinh bí pháp, trực tiếp làm cho khí ước đảo ngược, hoặc là quy thuận, nhưng chẳng mấy chốc. Mọi ý nghĩ của yêu tinh vương chỉ còn ta là nô lệ của chủ nhân đoạn vân khí ước đảo ngược Ngươi đảo như thế nào chứ Chẳng lẽ ngươi có thể đảo ngược được khí ước khi ký với thần sao Mặc dù đoạn vân còn chưa làm được kế ước của thần chính thức Nhưng lấy danh nghĩa của bản thân mình thì khí ước làm sao mà đảo ngược được cơ chứ Tinh thần lực yêu tinh vương căn bản không cường đại được như đoạn vân Đoạn vân là ai chứ Phía sau hắn có đến 30 tên nô lệ thủ hà cấp bậc chân thần. Đoạn vân có muốn làm nô lệ cho yêu tinh vương. Đám nô lệ này có đồng ý không? Dưới tinh thần lực biến thái của đoạn vân, nô lệ khí ước vô điều kiện đã sinh hiệu. Đồng thời khi khí ước sinh hiệu, thần thức đoạn vân cũng công nhập vào ý thức hải của yêu tinh vương Francis. Trực tiếp đem ấn ký của mình khắc vào linh hồn Francis. Đương nhiên. cũng không thể thiếu được một viên bom chân nguyên. truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudio mới .com chương ba trăm năm chín vong linh hạp cốc đích khởi thủy do lai yêu vương francis và tam đại yêu tinh tướng quân đều đã trở thành nô lệ của đoạn vân sau khi trở thành nô lệ một sự tình rất quỷ dị xảy ra bọn họ đều có đột phá giai vị francis đột phá tới yêu tinh vương trung giai Thực lực của hắn vốn dậm chân tại chỗ ở mức yêu tinh vương sơ giai mấy trăm năm nay. Còn tam đại yêu tinh tướng quân sau khi nô lệ khí ước sinh hiệu lực. Thực lực trực tiếp đột phá lên chân thần sơ giai. Thực lực của họ vốn cũng giống như yêu tinh vương dậm chân ở mức đấu thần đỉnh giai từ mấy trăm năm qua. Dựa vào cơ hội trở thành nô lệ của đoạn vân lần này. Bốn tên gia hỏa tự nhiên được phúc mà đột phá giai vị. Việc nhờ khí ước nô lệ mà thực hiện đột phá giai vị làm cho người ta giật mình, Đoạn Vân cũng không ngờ khí ước của mình còn có hiệu quả như vậy. Khí ước nô lệ vốn chỉ phục vụ cho ích lợi của bên lập khí ước là chính. Nói cách khác, chỉ có chủ nhân mới thu được chỗ tốt và ích lợi trong khí ước nô lệ mà thôi. Thu được bốn tên nô lệ này, Đoạn Vân ngoại trừ có thêm bốn thủ hạ có thực lực kha khá, ngoài ra không có thu hoạch gì hơn, còn chưa kể Khí ước nô lệ ký xong làm cho hắn tiêu hao rất nhiều nguyên thần và tinh thần lực. Phạm vi thần thức của hắn cũng bị ảnh hưởng. Một lần nữa bị giảm xuống không ít. Vốn bán kính thần thức đang là 8 vạn thước. Bây giờ phòng trừng chỉ còn lại có 5 vạn thước. Ta rất muốn biết các ngươi làm sao lại đột phá được. Vấn đề này mình đã không rõ. Vậy cứ trực tiếp hỏi đám nô lệ cho khỏi phải suy nghĩ mệt óc. Sau khi khí ước sinh hiệu lực. Ta cảm thấy tinh thần lực của mình tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, tinh thần lực này đều là do chủ nhân Ban Cho. Yêu tinh chúng ta khi tu luyện chủ yếu là tu luyện tinh thần lực của mình. Có thể là dựa vào ảnh hưởng cường đại từ tinh thần lực của chủ nhân Ban Cho. Tảng băng dai vị mấy trăm năm của chúng ta được phá vỡ. Francis Cung Kính trả lời. Cái quái gì thế nhỉ? Hao phí tinh thần lực của chủ nhân để làm nô lệ đề cao thực lực. Việc này thiệt là phản tự nhiên mà, nhưng cũng không sao, miễn cho mình sau này khỏi phải hao phí tâm tư suy nghĩ làm sao cho bọn chúng đề thăng thực lực lên. Chân thần, đó mới là tiêu chuẩn để làm nô lệ và thủ hạ của ta. Nói cho ta biết về tình hình trong khu vực vong linh này, ngồi phởn phơ trên ghế yêu tinh vương trong vong linh cung điện, đoạn vân ra lệnh cho Francis Khải Bẩm Chủ Nhân. Cả khu vực vong linh này có trên một vạn vong linh Pháp Sư. Họ đều khuất phục dưới tay ta. Tên vong linh Pháp Sư bên cạnh ngài cũng là một trong số đó. hắn hiểu rất rõ về vong linh Pháp Sư, tình hình của vong linh Pháp Sư và yêu tinh các ngươi thì gani đã nói cho ta rồi. Ta muốn biết, ngươi có thể cung cấp cho ta bao nhiêu binh lính khô lâu. Đoạn vân lạnh lùng nói, chủ nhân ngươi nói xem. Một yêu tinh vốn có năng lực nắm trong tay một quân đoàn trên một vạn khô lâu. Mặc dù nơi này có vô số xương khô, nhưng không ai dám loạn động đụng vào những khô lâu ở đây. Do đó chúng ta chỉ có thể cung cấp cho ngài số lượng nhỏ cốt thú và thi thú quân đoàn. Cả khu vực vong linh này là thiên hạ của vong linh. Nơi này có số lượng vong linh kinh khủng. Những vong linh này sinh ra do cuộc đại chiến năm xưa và do oán niệm. Cơ bản chúng đều là nhân tộc. Ma tộc tướng sĩ chết thảm trong trận thần ma đại chiến năm xưa, cho dù là ta cũng không dám trêu chọc vong linh đại quân này. Chúng ta không dám động đến những khô lâu vốn có thể chế tạo ra một quân đoàn khô lâu cường hãn. Ngươi không phải là vô nơi này sao? Đoạn vân giật mình hỏi, chủ nhân nói thế nào chứ? Nơi này được mệnh danh là vong linh hợp cốc, chứ không phải yêu tinh hợp cốc. Đến cả tòa cung điện của ta cũng tên là Vong Linh Hoàng Cung chứ không phải là yêu tinh Hoàng Cung. Còn nguyên nhân, đó là vì sự tồn tại của đại quân Vong Linh ở nơi này. Francis xem ra rất nghiêm túc. Đương nhiên, hắn thân là nô lệ. Căn bản không có khả năng đùa dỡn nói bậy với đoạn vân. Mạnh như thế nào? Đoạn vân hỏi lạnh lùng. Vong Linh đại quân không cần nghỉ ngơi. Không cần Vong Linh Pháp Sư Thao Túng. Họ còn có năng lực phi hành Và vong linh rất khó chết Vong linh đại quân ở đây chia làm hai thế lực Một là đại quân hình thành từ binh lính ma tộc xâm lăng ngày xưa Thế lực thứ hai là do nhân tộc và thú nhân tạo thành Hai quân đội này mỗi ngày đều đại chiến một phen Diễn lại tình cảnh huyết tinh mưa máu trên chiến trường ngày xưa Vì họ đều là oán linh Không ai có thể giết chết ai Nhưng họ vẫn kéo dài cuộc chiến không có ý nghĩa này Chủ nhân có lẽ không biết, ngàn năm trước trên mảnh đất này, có hơn một ngàn vạn nhân tộc đại quân cùng hơn một ngàn vạn ma giới đại quân đại chiến đẫm máu, vì đột nhiên đại quân thần tộc triệt ly, đại quân ma giới chiếm ưu thế tuyệt đối. Khi nhân tộc đại quân sắp đại bại, thú thần đại nhân xuất lĩnh thần thú võ sĩ và hơn một ngàn vạn thú nhân đại quân gia nhập vào chiến cuộc, song phương rằng co mãi. Thú thần đại nhân dũng mãnh dẫn dắt đám thần thú võ sĩ thủ hạ giết chết rất nhiều binh lính ma tộc cao cấp. Rồi trực tiếp đánh dốc thẳng vào ma giới. Ép ma giới trở về. Dưới sự chỉ huy của thú thần đại nhân, đại quân nhân tộc và đại quân thú nhân chiến ý bộc phát trước đó chưa từng có. Họ bắt đầu tiến công điên cuồng vào đại quân ma tộc. Bất kể thương vong vẫn điên cuồng tiến công. Thú thần đại nhân xuất lĩnh thủ hạ đột phá phòng tuyến phòng ngự của ma tộc. Dựa vào những thần thú võ sĩ dũng mãnh không sợ chết trong tay, thẳng tay giết chết vô số binh lính ma tộc cao cấp, làm cho đại quân ma giới bị thiệt hại nghiêm trọng. Ma tộc đại quân buộc phải lui về, nhưng nguyên nhân không hẳn là vì nhân loại và thú nhân tiến công quá mức điên cuồng, để an toàn lui binh. Ma tộc lưu lại một số quân để cản đường công kích của nhân loại và thú nhân không biết vì nguyên nhân gì. Những tướng sĩ ma tộc cao cấp trong đại quân ma giới đột nhiên rút lui. Giống y như đại quân thần giới đột nhiên lui binh vậy, ma tộc còn lưu lại hơn một ngàn vạn tướng sĩ ma tộc cầm chân đại quân nhân tộc và thú nhân ở nơi này. Lúc đó ta nhận được lệnh toàn lực tiến công. Hơn nữ nguyên nhân của mệnh lệnh này cũng biết rất rành mạch vì sự an nguy của ma giới. Bất kể thương vong như thế nào cũng phải cản lại sự tấn công của đại quân nhân giới. Một cuộc đại chiến của trên ngàn vạn tướng sĩ đã được triển khai ở đây. Hai đại quân vốn rằng co tại hẻm núi này. Trận chiến ấy vô luận là tướng sĩ nhân giới hay quân đội ma giới. Toàn bộ đều điên cuồng chém giết. Hai đại quân tướng sĩ tổng cộng trên ngàn vạn cùng lao vào công kích đối phương. Tướng sĩ nhân giới nhìn thấy ma tộc là giết. Còn ma tộc võ sĩ cũng đè nhân tộc ra mà chém. Trận chiến ấy căn bản không có chiến pháp hay binh pháp gì cả. Cái duy nhất tồn tại trên chiến trường là đồng đội và địch nhân. Thời gian đại chiến xảy ra rất ngắn Chỉ trong vòng có 5 ngày mà thôi Sau 5 ngày này Trên ngàn vạn thi thể đã nằm xuống nơi đây Máu làm cho hẻm núi bốn chật hẹp này bộc phát một cơn lũ đỏ Những vũng máu lớn như cái ao Thay nằm rải rác khắp nơi Hẻm núi từ đó biến thành hình dáng này Khắp nơi đều là xương cốt Khắp nơi là vong linh Nghe xong trong đầu đoạn vân thoáng hiện ra cảnh đại chiến thê thảm năm xưa Những chiến sĩ thiết huyết không sợ chết Chiến trường hàng ngàn vạn người Trận chiến đó oanh liệt đến như thế nào Bức tranh đẫm máu ra sao Đại chiến như vậy Chỉ có những tướng sĩ ở đây mới có thể chính thức gọi là thấy chết không sờn Quân hồn như sắt chỉ tiến không lùi Máu trực tiếp vẽ nên bức tranh nghệ thuật mỹ lệ của chiến tranh Chú ý tới vẻ mặt hơi trầm trọng của đoạn vân Francis nói tiếp Còn sau cuộc đại chiến Vì hàng ngàn vạn anh linh tướng sĩ xông thẳng vào địch quân mà ngã xuống. Cho dù là thần chết cũng không có biện pháp xua tan được oán khí ở đây. Hay cũng không có biện pháp để mang đi bất kỳ một vong linh nào của những tướng sĩ đã chết. Trực tiếp biến nơi này trở thành mảnh đất của vong linh ngày hôm nay. Còn hai đại quân suốt đời bất tử đó. Vẫn tiếp tục chiến đấu điên cuồng trên chiến trường này. Đoạn vân gật đầu nói chẳng trách mà oán khí nơi này nặng nề như vậy. Trên chiến trường, mặc dù khi bắt đầu hai đại quân có thể không có cửu hận, nhưng nếu hai bên xảy ra đại chiến với nhau, binh sĩ đồng đội ngã xuống, quân hai bên sẽ càng lúc càng trở nên thù địch. Ai biết được bằng hữu đồng đội mình khi nào sẽ bị địch quân giết chết. Đại chiến như thế, khẳng định sẽ có không ít tướng sĩ muốn báo thù. Đã là như vậy thì cửu hận càng ngày càng kết sâu. Nếu vinh đệ bên ngươi chết hơn phân nửa, Cho dù là một người lãnh đạm đến đâu đi nữa cũng sẽ sinh ra ý nghĩ muốn đồng quy vu tận với địch nhân. Nơi này thật có hơn ngàn vạn vong linh à. Liên quân giữa nhân loại và thú nhân tổng cộng có hơn 2 ngàn vạn. Còn đại quân ma giới cũng có khoảng 1 ngàn vạn. Hai đại quân vong linh đều giữ nguyên biên chế ngày xưa. Họ tiến hành biên chế minh xác rồi mới chiến đấu. Hoặc đại chiến cục bộ. Hoặc toàn diện. Thời gian đại chiến. Bình thường là vào lúc sau khi hoàng hôn Còn dưới tình huống bình thường Đại quân vong linh sẽ không để ý tới đám yêu tinh và vong linh pháp sư chúng ta Cũng vì sự tồn tại của họ Chúng ta chỉ có lựa chọn sống độc lập Chúng ta không phải là thế lực của ma tộc Cũng không phải là thế lực của nhân tộc Và những vong linh pháp sư của nhân loại cũng như thế thôi Diệp Cô Thành Bây giờ là mấy giờ rồi? Đoạn vân hỏi Diệp Cô Thành Thiếu gia Bây giờ còn là buổi chiều, mặc dù vong linh thực lực yếu, nhưng đó là đội quân hơn một ngàn vạn đó. Francis tử hồ hơi lo lo nói, khi vong linh đại chiến, vong linh pháp sư các ngươi bình thường làm như thế nào? Đoạn vân chuyển qua hỏi Garnier, đoạn vân đại nhân, dưới tình huống bình thường, đại chiến vong linh không có quan hệ gì với chúng ta. Bình thường chúng ta lựa chọn một địa phương kín đáo để ẩn náu tạm thời. Ví dụ trốn ngủ trong một hốc núi. Vong linh đại quân đại chiến. Chỉ cần chúng ta không lọt vào chiến trường của họ. Ngoài ra không có gì ảnh hưởng. Nhưng nếu lọt vào chiến trường đó. Vậy coi như mạng tiêu tùng. Linh hồn bị công kích rất mạnh. Chỉ cần một mũi kim cũng có thể làm vong linh pháp sư chúng ta biến thành người ngu ngốc. Còn những vong linh không được thừa nhận đó. Thậm chí có thể trực tiếp giết chết linh hồn của chúng ta. Đoạn vân đại nhân. Khu vực vong linh này trở thành nơi có hoàn cảnh thích hợp cho vong linh Pháp sư tu luyện chính là do oán niệm của những vong linh tướng sĩ này tạo thành đấy. Các ngươi nói xem, ta có thể thu phục được một đại quân vong linh trong số đó không? Đã biết ở đây có hai đội quân vong linh số lượng rất lớn, lại có lực chiến đấu không nhỏ. Đoạn Vân cũng không kìm nén nổi lòng tham mà hỏi. Cơ hồ việc này không có khả năng đâu. Cho dù có thể thu phục được họ thì họ cũng không có khả năng đi chiến đấu. Họ đều là vong linh. Căn bản không thể xuất hiện giữa ban ngày hoặc ngoài khu vực vong linh này. Francis lắc đầu nói. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân quay về đám thủ hạ nói. Mặc kệ có thu phục được họ hay không. Ta quyết định sẽ đi xem tình cảnh đại chiến của vong linh. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tới giữa đêm. Chúng ta tới địa điểm đại chiến để xem. Đại chiến của ngàn vạn người tuyệt đối rất khó mà có cơ hội thấy được. Đại quân vong linh này là một chướng ngại lớn trong việc thành lập tử vong quân đoàn của ta. Ta không tin. Người chết mà có thể ngăn cản được đường đi của đoạn vân này. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới ba trăm sáu 360. Lệnh nhân động dung đích vong linh đại chiến thấy đoạn vân kiên quyết như thế. Francis nói nếu chủ nhân đã kiên quyết muốn đi. Vậy để ta triệu tập vũ lực, chủ nhân cứ yên tâm, tuy đại quân vong linh có số lượng khổng lồ, lại có oán khí rất nặng, nhưng vì lúc còn sống đại để họ đều là nhân loại, hoặc ma binh ma tướng bình thường, nên cũng không tạo thành uy hiếp lớn đối với những cao thủ như chúng ta. Đến lúc đó chỉ cần cẩn thận một chút thì chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, thủ hà của ngươi có 100 tên yêu tinh cấp bậc phó thần. Ta nhớ ngươi đã nói rằng một yêu tinh có thể nắm trong tay cả vạn khô lâu. Vì vậy ta rất muốn biết, cái loại xương khô đó có thực lực mạnh đến đâu. Cái đó cần phải xem thực lực của khô lâu khi còn sống nữa. Xương khô hoặc thi thể bình thường sẽ hạ cấp đến hai giai. Một ma tướng cấp 3 hay yêu tinh cấp bậc phó thần có thể nắm trong tay cốt thú hoặc là khô lâu có thực lực cấp 12. Cũng là siêu thần cấp trên đại lục. Nếu là thần cấp thì một lần có thể nắm trong tay hơn một ngàn thánh cấp, cứ như vậy mà tính. Khi thực lực của cốt thú hoặc khô lâu giảm xuống một bậc thì có thể chịu hoán nhiều hơn 10 lần. Nhưng cho dù là một yêu tinh có cường đại đến đâu đi nữa cũng không có khả năng một lần nắm trong tay vượt quá 10 vạn khô lâu. Bình thường, một thủ hạ tiểu yêu tinh cấp phó thần có thể nắm trong tay ma binh cấp 5, một ma binh cấp 5 tương đương với đại kiếm sư nhân giới trên đại lục. Còn đám vong linh pháp sư thì yếu hơn một chút, vong linh pháp sư chỉ nắm trong tay mấy ngàn khô lâu và thi thể. Ít như vậy sao? Ngươi có vô số thủ hạ tiểu yêu tinh, thế mà cũng chỉ có thể cung cấp cho ta có trăm vạn đại kiếm sư. Còn một vạn vong linh pháp sư cũng chỉ có thể cấp cho ta mấy trăm vạn kiếm sĩ cấp 5 cấp 6 thôi sao? Đoạn vân có chút thất vọng, không thể nói như vậy được. Yêu tinh chúng ta và vong linh Pháp Sư có năng lực mê hoặc rất mạnh, chúng ta có thể trong thời gian ngắn triệu hoán thi thể địch quân vừa chết để biến thành lực lượng của mình. Nói cách khác, chỉ cần có yêu tinh chúng ta và vong linh Pháp Sư thì số lượng bên phía chúng ta coi như không hề giảm sút, còn quân địch sẽ càng ngày càng ít. Cũng có thể nói số lượng của đối phương giảm đi bằng nào thì quân số của chúng ta sẽ tăng lên bằng đó. Chủ nhân thử nghĩ xem, nếu đồng đội mình sau khi bị biến thành thây người chết, bỗng nhiên vung đao chém vào người mình, như vậy sẽ tạo thành đà kích chí mạng đối với sĩ khí của quân sĩ. Khô lâu đại quân và thây ma tướng sĩ đều không đếm xỉa đến đau đớn. Họ tuyệt đối có thể cùng địch nhân đồng quy vô tận. Francis giải thích cho đoạn vân, không sai. Bộ đội như vậy mới đáng để trân trọng. Xem ra tử vong quân đoàn rất có giá trị bồi dưỡng. Thủ hà của ta bây giờ có gần trăm vạn, đều có chiến lực rất cường hãn. tỉ như đám tiểu yêu tinh kia. Mỗi một tên đều có hơn 10 đầu cốt thú siêu dai, còn có vô số khô lâu thần cấp. Còn trên một vạn vong linh pháp sư, mỗi người đều có vài đầu cốt thú thấp hơn họ một cấp và hơn 10 khô lâu. Mấy vạn cốt thú và kia hơn 10 vạn khô lâu, đều sẽ là một vũ lực cường hãn của chủ nhân, nhận bốn nô lệ. Thu được gần trăm vạn khô lâu có thực lực khá khá. Coi như cũng là một loại làm ăn có lời. Ta muốn ngươi đem một trăm yêu tinh và tất cả vong linh pháp sử ở đây tập hợp lại. Ta muốn thành lập một đội quân lấy tên là tử vong quân đoàn. Tất cả yêu tinh và vong linh pháp sử ở đây đều phải trở thành thành viên của Trung Hoa gia tộc cho ta. Họ có một thân phận là thành viên của Bộ Trung Hoa Vong Linh. Ngươi đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Trung Hoa Vong Linh. Phụ trách thống lĩnh cả vong linh quân đoàn. Đoạn vân đại nhân. Thực lực của ta kém như thế làm sao có thể để kẻ dưới phục tùng được. Garnier hơi giật mình nói. Đoạn vân cười lạnh một tiếng. Nói, thực lực. Đoạn vân ta trước giờ không xem cái thứ này vào mắt. Đoạn vân liền ném cho Garnier ba viên đặc cấp tẩy tủy đan. Khi Garnier uống dược hoàn vào. Đoạn vân liền hút Ganiơ tới. Sau đó trực tiếp hút hơn hơn 10 vong linh đang du cách đó không xa vào tay, vận chuyển chân khí, đoạn vân liền hấp thu vong linh. Sau đó truyền lại một bộ phận linh hồn năng lượng cho Garnier, dược lực liền chữa trị cho thân thể bị tàn phá của Garnier, còn năng lượng linh hồn trực tiếp làm cho linh hồn Garnier lớn mạnh lên rất nhiều. Tinh thần lực cũng nhanh chóng tăng lên, ước chừng nửa giờ đại lục, Garnier đã hoàn toàn thay đổi. Từ một khô lâu trở thành một tiểu lão đầu sắc mặt hồng nhuận, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, hoàn toàn biến thành một pháp sư cường hãn có thực lực cấp 12 hậu dai. Tiểu nhân tà ơn tái tạo của đoạn vân đại nhân, cảm giác được tái thế làm người lan ra từ bên trong gani dòng máu chảy trong cơ thể, lớp da có cảm giác, làm cho vong linh pháp sư kích động dị thường. Vốn đoạn vân còn lo lắng tẩy tủy đan sẽ làm hại thân thể của gani Nhưng xem ra, tẩy tủy đan còn có thể giảm thấp, thậm chí tiêu trừ một vài tình trạng không tốt của vong linh pháp sư. Mấy viên dược hoàn ta cho ngươi có tác dụng phụ gì ngoài ý muốn không? Đoạn vân hỏi Gani ơ, đoạn vân đại nhân, dược hoàn ngài cho ta có thể tiêu trừ không ít những tai biến do việc tu luyện của vong linh pháp sư. Ta cảm giác việc khống chế ma lực của mình cũng tăng lên không ít. Cảm ơn đại nhân ban thần dược cho ta. Gani ở kích động quỳ xuống trước mặt đoạn vân, đoạn vân khẽ gật đầu nói, đi làm đi, tất cả vong linh pháp sử ở nơi này đều phải trở thành thành viên của bộ vong linh, trực thuộc Trung Hoa gia tộc cho ta cứ như vậy. Trung Hoa vong linh đã bắt đầu được tiếp nhận ở đây, tất cả vong linh pháp sử ở giải đất này cần biết, trên họ có một nhân giới cường đại đứng đầu, đó là đoạn vân đại nhân, thời gian tới gần giữa đêm. Đoạn vân triệu tập đám thủ hạ lại. Chẳng mấy chốc, Đoạn Vân đã mang theo đám người này đi xem hai vong linh đại quân diễn lại trận đại chiến nhân ma ngàn năm trước. Vong linh đại chiến sẽ phát sinh trong cả vong linh hợp cốc, nhưng vì sự có mặt của chúng ta, họ sẽ tránh xa vong linh thành. Nếu chủ nhân muốn xem vong linh đại chiến, cứ đứng trên tường thành là có thể thấy rất rõ ràng. Yêu tinh vương Francis đứng trên tường thành nói với Đoạn Vân.